Wilkins. When Jablan. Oh, Ô, Melanie không có tên anh ấy, không có tên anh ấy. Trời ơi, cô Pitty kia, Melanie, lấy chai thuốc khỏe ra đổ cô ngồi dậy mau. Melanie vừa khóc nước mắt gì sung sướng, vừa nâng đầu cô Pitty, kê lọ thuốc vào mũi cô. Scarlett đỡ một bên thân mập mạp của người cô chồng.